Ngụ Nhi, vì sao phải làm giao dịch với hắn, tự chúng ta cũng có thể tra án, như vậy không phải quá tiện nghi cho hắn sao? Bạch Vũ mộng thoáng trợn trừng mắt, nếu không có sự giúp đỡ của bọn họ, tra án sẽ không dễ dàng, dù sao chúng ta chỉ muốn tra án, bớt một trở ngại, không phải sẽ càng tốt sao? A. Hạ Tử Lăng cái hiểu cái không gật đầu, mắt không ngừng lóe sáng, Ngụ Nhi, ta thật sùng bái ngươi.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 Mộ Tuỳ Tình thè lưỡi, mặt đầy hoạt bát. Những người khác lại nghi hoặc, a đơn là cái gì vậy? Sao bọn họ chưa từng nghe qua? Còn có thể tìm được hung thủ ngay lập tức nữa, rốt cuộc là cái gì? Nhìn bộ dáng ham học hỏi của mọi người, Mộ Tuỳ Tình bất nhã trợn trừng mắt, muốn nàng giải thích thế nào đây? Đây là cách thức mà Mộng Nhi và Mộ Tuỳ Tình nghĩ ra khi nhàn rỗi, chẳng qua vẫn chưa thực hiện được.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 Các ngươi làm cái gì vậy? Huệnh lệnh các ngươi để chúng ta ra án, sao còn bắt chúng ta lại? Một tùy tình giọng điệu không tốt. Các vị, các ngươi là kẻ khả nghi giết người phụ trách khám nghiệm tử thi, theo chúng ta một chuyến đi." Người dẫn đầu nhìn bọn họ giống như nhìn người chết. "Đừng chạm vào chúng ta, chúng ta tự đi." Bạch Vũ mộng mở miệng, trước khi đi cũng quay đầu nhìn quanh phòng một vòng.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 Nếu ta thật sự quỳ Không biết ngươi có chịu nổi không Lam giác phong chế diễu nhìn huyện lệnh Làm càn Điêu dân to gan Giám khẩu xuất cuồng ngôn Người đâu Giải bọn họ đi cho ta Đánh mỗi người hai mươi đại bản Ai ra Huyện Thái gia tức giận thật lớn Ta cũng không cho rằng chỉ với mấy tên lính tôm tướng cua của người mà có thể bắt được chúng ta Mổ tùy tình biểu môi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 Mộ Dung Nam đen mặt buồn bực nhìn Lam Hạo Thần kêu kiệt, không phải nguyên nhân là vì Bạch Vũ Mộng sao, lại mang thù như vậy? Ta đã biết hung thủ là ai rồi, sau khi nói xong rồi đi." Bạch Vũ Mộng buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng ngọt ngào. Tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ có Lam Hạo Thần đã tập mãi thành thói quen, uất ức nhìn Bạch Vũ Mộng, "Mộng Nhi, sao nàng có thể giúp nam nhân này?"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 Vậy mời Mộ Dung thái tử phái người đến phòng xác đưa ông lão canh giữ ở đó đến đây. Ông lão kia nhanh chóng được đưa tới, thăng đường lại lần nữa, lần này huyện lệnh vẫn ngồi ở trên như cũ, Mộ Dung Nam chỉ ngồi bên dưới nghe sự. Đây là lần đầu tiên Trương lão gặp trường hợp này, sợ tới mức run run, không dám ngẩng đầu lên. Vũ Nhi, hiện tại ngươi có thể nói rồi, rốt cuộc ai là hung thủ?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 Ông lão tới nhắc nhở chúng ta không nên vào chính là chương lão dịch dung. Ngươi và trưởng quầy dùng trăm phương nghìn kế là muốn ngăn cản chúng ta đi vào. Nhưng ta lại muốn biết rốt cuộc các ngươi có bí mật gì. Chúng ta thật sự không sao biết được. Bạch Vũ mộng sắc bén nhìn chương lão. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 104. Chân tướng. Ha ha. Bí mật sao. Bí mật sao.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 Ngươi làm gì vậy? Mổ tùy tỉnh đi lên cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi đúng là ngu ngốc, không thấy ta đang cứu nó sao? Giọng nói của nữ hài giòn tan khiến người ta không thể tức giận. Giọng nói khinh bị cũng làm cho người ta nghiến răng nghiến lởi. Được rồi. Nữ hài vỗ tay, kêu mọi người xung quanh giúp đỡ thả cá voi về biển. Đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lúc nãy ngồi sổm nên nhìn không rõ họ.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 Ngươi có thể gọi ta là Nghiên Nhi, ta trọng đồ chạy ra khỏi nhà, tỷ tỷ phải giúp ta giữ bí mật. Nói xong hoạt bát trước mắt. Một đứa bé như ngươi chạy ra khỏi nhà mà không sợ người xấu bên ngoài sẽ bắt ngươi sao? Nói không chừng, chúng ta cũng là người xấu. Không biết vì sao Thu Hàng Duệ lại lấy thích thú với đứa nhỏ này. Ta không phải tiểu hài. Từ hơn nữa, ta còn có pháp bảo Các ngươi cũng không phải người xấu, vì sao ta phải sợ?" Duẫn Tuyết Nghiên không buông trợn trừng mắt. Thu Hàng rụt sờ mũi, đây là lần đầu tiên hắn bị một đứa bé ghét bỏ. "Tỉ tỉ, ta có thể đi theo các ngươi không? Ngươi xem, một đứa bé như ta ở bên ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm." Duẫn Tuyết Nghiên đột nhiên tỏ vẻ đáng thương, khóe miệng mọi người co rút, vừa rồi là ai nói bản thân không phải tiểu hài? Từ nên không sợ là bọn hắn nghe lầm sao? Bạch Vũ Mộng sờ đầu Duẫn Tuyết Nghiên, cười cười, nói được rồi kéo Duẫn Tuyết Nghiên đi cùng. "Tỷ tỷ, ngươi không sợ ta có mục đích không tốt sao?" Duẫn Tuyết Nghiên đi tới đi lui, đột nhiên ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, "Ừ, ta cũng không biết, chỉ thấy thích ngươi rồi sau đó, cảm thấy trên người ngươi phát ra một cảm giác thân cận." Bạch Vũ Mộng lắc đầu, nghi hoặc nói,